Dù ở hoàng gia bên kia, Quách Tông Hự hắn chẳng qua là một tên ngoại thích. Nếu quả thật hắn có thiên tư hoặc là người học tâm của Tôn Môn, thì tại sao còn núp ở Ngọc Kinh Thành? Đúng là tên khốn không biết trời cao đất rộng. Tuy nhiên tiếp đó Lục Gia Nhậm Thiên Tung lại cười tươi cười nhìn Nhậm Kiệt. Tuy nhiên cuối cùng ra chỗ ngươi làm tạm được, không làm mất mặt Nhậm gia, không làm mất thể diện đại ca. Gia chủ nhận ra ta phải như thế. Quản hắn cái gì con cháu dòng chính cao gia? Quản hắn cái gì quốc trưởng? Quốc cửng. Dám khiêu khích thì bất chấp là gì? Có cần hay không lục thúc? Nhậm Thiên Tung vô cùng tán thưởng đối với chuyện Nhậm Kiệt đánh chết Ca Phi, đánh quát Tú bị thương nặng và khai chiến với Thánh dược đường. Thái độ của hắn lại hoàn toàn trái ngược với những trưởng lão Nhậm gia kia.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 Nhậm Kiệt nói xong mặt hồng cũng bừng nước lên. Nhậm Kiệt thổi thổi hết một ngụm. Sau đó phất tay áo nói hiện giờ ta còn ưm phó được. Hơn nữa chỉ còn mấy ngày nữa phải trở về học viện thi học kỳ chấm phẩy. Tiếp sau đó sẽ dẫn theo cận vệ đội đi ra ngoài một chuyến. Với danh nghĩa đi du ngoạn. Săn thú. Thuận tiện để cho cận vệ đội tôi luyện một phen.